Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng gặp lại tác giả L.N.K Người mới thời gian gần đây đã gửi đến cho quý bà con tập truyện Chuyện Ma Sớm Mương đó Ngày hôm nay chúng ta đến với truyện ngắn thứ hai Có tựa đề là Bãi Đất Quang Quỷ Ám Đây cũng được coi là một câu chuyện có thể tiếp nối cái phần nội dung của tác phẩm trước. À cũng xoay quanh cái xóm nhỏ quanh mương tư ly. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Tư ly là một xóm mương nhỏ. Trước đây có chuyện quỷ sự rất ly kỳ cũng may là đã được cháu nội ông thầy bảy từ xa quay về giúp giải quyết ổn thỏa. thế nhưng bà con ở đây cũng chưa chắc được sống bình an, bởi vì ma quỷ không chỉ cư ngụ ở khu giường bỏ quan của ông thầy bảy. nói về sớ mương tư ly, thì còn một chỗ nữa làm cho người ta sợ, đó là khu giường quan giáp với cánh đồng trong mé cuối sớm. Bây giờ bà con không sợ dường thầy bãi nữa Mà còn thường xuyên lui tới Lúc thì hái trái cây Lúc lại nhổ mấy cây cỏ về làm thuốc Chỉ còn khu dường quang là khiến cho ai cũng ám ảnh Thiệt ra người ta chỉ sợ vậy thôi Chứ trước giờ cũng chưa có ai bị hù dọa Hay bị ma nhát tại đây Bà con sợ chủ yếu một phần là do những cái chết bí ẩn Và ghê rợn của người trong cuộc hai là do sự cộng hưởng từ giường thầy bảy. Sự tình là hồi xưa xa lắc xa lơ, sau cái chết của thầy bảy chừng một năm, tài xã trưởng bị lãnh đạo phe ta xử án tử hình, do gây quá nhiều nợ máu với nhân dân. Sau khi tuyên án, thì có hai người tình nguyện thi hành, đồng chí nhân và đồng chí trung. Cả hai đề ra kế hoạch ám sát tên xã trưởng Sau khi thành công Thì họ trút chào khu vườn quan tạm lánh đi Nhưng không hiểu nguyên nhân gì Mà sau đó chừng một tháng Thì đồng chí Trung ly khai Chỉ điểm đồng chí nhân Với phía chánh quyền bên kia Sau đó lính xuống dây rác khu vườn quan Với mục đích bắt sống Hoặc là tiêu diệt đồng chí nhân Sau khi anh Dũng chiến đấu Đồng chí nhân dùng súng tự bắn vào đầu Thà hy sinh chứ không rơi vào tay địch Đồng chí nhân vừa hy sinh được mấy ngày Thì người dân phát hiện Anh Trung cũng chết ở trong khu vườn quan. Tuy là hai địa điểm với hai sự kiện khác nhau Nhưng vô tình lại có nhiều mối liên quan Nên người ta cũng sợ lây Nói là sợ Nhưng bà con vẫn qua lại phía bên ngoài bình thường Chỉ có điều là không có ai dám đi vô trong giường mà thôi Nói về cậu thanh niên tên Tâm Cháu nội của ông thầy bảy Sau khi về đây ở được mấy tháng Thì có tin báo sư phụ bệnh nặng Nên cậu tự giả bà con trở lại lên núi Tâm đi chuyến này mà trong lòng bất an lắm Cũng không biết cậu lo lắng điều chi Nhưng không đơn giản là nỗi lo bệnh tình của sư phụ Cuộc sống của bà con vẫn diễn ra như bình thường. Người lớn vẫn lo ruộng giường đồng án. Còn tụi nhỏ lại tiếp tục với những trò quậy phá như thường lệ. Dạo này tụi thằng lành đã chuyển sang địa điểm khác để tập kết. Vì vì sau cái chết của chú Úc Hậu thì chơi chỗ cũ cũng hơi ớn Nói xùi chứ, lỡ đang chơi mà ổng hiện ra xin vô chơi chung. Chắc cả đám chạy về thai quần hổng kịp. Bây giờ tụi nó chuyển sang đóng đô tại nhà thằng Tính. Thằng lành tuy không lớn hơn bao nhiêu, nhưng là chú út của thằng Tính, nên được bầu lên làm thủ lĩnh. Nó bài cho tụi nhỏ chơi đá cá ly thia. Vì chứ cái môn này thì sách chỗ ra đồng, có mà xúc mỗi tay cũng không hết. Nhưng quan trọng là làm sao để kiếm được con cá chiến, ỡm rài đá thua thằng tính mấy trận Lại còn bị chọc quy Nên thằng lành tức lắm Cá chú Út hay lắm Nhưng gặp cá của con á Thì phải kêu bằng sư phụ <cười> Mày hên thôi con Chợ tới mơi thì đừng có khóc Hên cũng hơn Út Chú Út ăn ở mận sao mà không hên Thằng lành tức lắm Phải mà không sợ thằng tính mép Ông bà già tía Thì nó cho thằng nhỏ bầm mình mới đã cái nư. Mà nghĩ cũng ngộ Hai thằng cùng qua bên đồng ngoài bắt cá Mà sao cái thằng ôn con hơn quá hổm trại thua liền ba bốn trận Tới khi thằng Lạnh phát hiện Mấy con cá của thằng Tính Là ông Tư Thiện cho Thì nó về nhà nằm giả mấy ngày trời Ông Tư Thiện có miếng ruộng ở cánh đồng trong Bữa đi thăm lúa ổng bắt mấy con ly thia Rồi ghé cho thằng cháu nội Làm bây giờ ông phải cố dỗ dành thằng con Úc. Thôi bay lại chú á, Thì nhịn nói chút đỉnh đi con. Thôi được rồi, Để vài bữa tí kiếm cho bay mấy con cá ngon hơn của nó. Tuy thôi nằm dạ, Nhưng thằng Lạnh còn ức lắm. Nó định bụng sẽ đi đồng trong một mình. Bận này nó quyết tâm kiếm mấy con cá thiệt chiến đấu, Đem về cho thằng ôm con kia biết mặt nghĩ sao làm vậy? trời mới hừng sáng, thằng lành đã xách cái giỏ ra khỏi nhà. từ nhà nó tới đồng trong cũng cỡ năm cây số. đường giường hai bên, cây phủ bóng che mát quanh năm. những cơn gió thỉnh thoảng lại đem cái mùi mã mới thổi về, làm cho sự mệt mỏi cũng tiêu tan theo từng nhịp thở. trước mặt thằng lành là cánh đồng lúa mênh mông. Xa xa mấy lùm cây điên điển lấm tấm bông vàng, tạo thành điểm nhấn vô cùng thú vị. Dưới gốc mấy cây điên điển mọc ở dưới đìa, cá nhiều vô số kể. Mà không hiểu sao mấy con lia thia ở trong này chiến lắm. Lia thia bắt được ở đồng ngoài, đã không bao giờ lại nó. Bữa nay thằng lành xúc được cũng khá, nhưng nó chỉ lựa lấy hai con, rồi nhốt vô cái hũ. Đi về nhà, Mà trong bụng nó mừng lắm Thấy hổng ổn công lặng lội vô trong này Nó định bụng là phải giấu thiệt kỹ Giá nào cũng không để cho thằng cháu biết được chuyện này Bữa sau nắng vừa lên cao Một cái thao nhỏ để ở giữa bàn Ba bốn thằng con nít bu quanh cãi nhau chí chóe, Mặt tình mấy thằng nhỏ cự cãi Hai con cá cố xòe đuôi hết cỡ Dần tới dần lui Rồi lao vào chiến đấu Mỗi bận hai con cá cắn nhau Thì tụi nhỏ cũng dấy lên một tràn phấn khích Sau một hồi Thì con cá của thằng Tính chịu thua bỏ chạy Nó cố bơi vòng vòng đặng tránh cho thiệt xa đối thủ Thằng lành mừng húm trong bụng Sau một hồi phấn khích Nó bắt đầu cà khịa <cười> Bữa nay cá của mày Không chịu làm sư phụ nữa hả ha, Tính Bộ nói gấp đi đầu thai hay sao chạy lẹ chứ vậy à, à, Chú Út thua còn hổng chạy Giờ mới ăn con bữa mà gái còn hơn Mấy con gà ở ngoài nhà ông nội nữa Mày nói tao gái Chứ bộ mày không gái hả ha. Vậy hôm bữa thằng nào đòi làm sư phụ Biết là thua nên hổng mừng gì được Thằng tính xuống nước hỏi M Mà Út kiếm đâu ra con cá chiến nha Hai con mắt thằng lành đảo qua đảo lại Rồi cố làm ra vẻ nghiêm trọng Thì mấy con cá bắt chung với mẹ bữa chứ đâu Tại chú của mày nuôi khéo Cho nên nó đá hay thôi Thằng lành bắt được hai con cá Nó đã ăn liền hai bữa liên tiếp Phải nói là nó sướng cái bụng gì đâu Tiếc là tuy thắng trận Nhưng hai con cũng đều bầm dập Không thể nào đá tiếp Nó tính là phải đi đồng trong chuyến nữa Nhưng chuyến này phải trốn cho kỹ, nếu để thằng ôn con kia biết được thì coi như hư bột hư đường hết. Lần này thằng lành đổi chiến thuật, nó không đi buổi sáng mà đi vào buổi trưa. Sau bữa cơm, nó giả bộ đảo tới đảo lui mấy vòng, rồi lén sách giỏ đi tuốt vô đồng trong. Trời nắng chan chan, giữa cánh đồng mênh mông không một bóng người thang lành lặng lội giữa mấy cái đìa Đặng kiếm niềm tin chiến thắng Nhưng bữa nay niềm tin cơ bộ hơi xa quá Kiếm cả buổi trời mà chưa thấy đâu Cá tuy nhiều Nhưng không có con nào coi được Kiếm hoài không thấy Thành ra mệt mỏi Mà cái mệt nó cũng chẳng thấm gì so với cái lo Bữa qua lỡ tuyên bố hơi mạnh miệng Bây giờ kiếm hổng tra con cá chiến Chắc nó cười tới qua Tết chưa ngưng Nhưng mỗi lần nhớ tới cái nước cà khịa của thằng ôm con là nó muốn nhức trăng ba bốn bữa. Thằng lành bước trở về mà trong bụng buồn hiu. Nhưng muốn hay không cũng phải về nhà. Lỡ mà trễ, chắc mấy cây rôi ở nhà gãy hết. Mãi suy nghĩ mà nó bước tới cái mương cặp giường quan hồi nào hổng hay. Bỗng dưng hai con mắt thằng lành sáng trở lên. Dưới mương có bày liêu thia nhìn ngon hết biết nhưng chưa kịp xách chỗ suốt mấy con cá thì thằng lành giật mình khờn lại nó chợt nhận ra cái mương này là cặp với cái chỗ giường quan người lớn hay đồn là có ma nhìn mấy con cá mà trong tư tưởng đấu tranh dữ dội một phần sợ thì muốn bỏ về còn một phần tự ái thì biểu nó xuống mương bắt đi sợ thì cũng sợ Mà cái mương này nó ở mé ngoài Hồi đó giờ cũng đâu có ai bị nhát Nhát tới ma thì ai hổng sợ Nhưng nhớ tới cái mặt cà khịa của thằng cháu mình Thì nó cũng ám ảnh hổng thua gì mấy con ma Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Thằng lành quyết xuống mương bắt cá Cái mương này cũng lớn lắm Bề ngang tầm sáu thước Thằng lành chạy dài theo hông dường Chừng non nửa cây số Bên này là đường đê dọc theo cánh đồng Còn bên kia là khu vườn quang âm u rậm rạp Thằng lành bị bổm lội dưới mương Mãi mê với mấy con cá Mà không biết ở trong vườn Có cặp mắt đang nhìn nó chăm chăm Nếu để ý kỹ Thì sẽ thấy cặp mắt này lạ lắm ẩn trong cái vẻ hàng học Là sự lo lắng Mà cũng có phần suy tư Nói chung là nó rất phức tạp Khó mà diễn tả một cách rõ ràng được Ở trên bờ nhìn xuống Thì mê có một chừng xuống dưới này rồi lại không muốn lên Cá dưới này nhiều lắm Mà con nào cũng xứng đáng được xếp vào hàng chiến đấu Thằng lành mừng hứng trong bụng Đây chính là cái mỏ vàng của nó rồi chứ còn đâu nữa Biết bao nhiêu là diễn cảnh tốt đẹp hiện ra trong đầu nó Cái cảnh thằng tính dơ tay đầu hàng Rồi hạ mình giang sinh làm đệ tử Thiệt tình mới nghĩ thôi Nó đã cái bụng gì đâu Mãi mê với cảnh chiến thắng Nên thằng lành chẳng còn biết gì tới xung quanh Bỗng dưng nó giật mình muốn nhảy dựng Khi nghe tiếng hỏi của một người đàn ông Giang lên đột ngột Ê thằng nhỏ Mày mận gì đó Theo phản xạ tự nhiên thằng lành quay qua hướng phát ra tiếng hỏi. Nó thấy một người đàn ông mặc bộ đồ bà ba đen, có cột cái khăn trăng ở chỗ thắt lưng. Chừng nhìn thấy cái mặt của ổng trắng như dôi, còn cái miệng thì đỏ chót như máu, thì thằng lành ngã ngang bất tỉnh. Tầm bốn giờ chiều mà không thấy thằng lành đâu, nên ông tư thiện biểu anh ba đi kiếm. Kiếm cả buổi mà không gặp, Cả nhà mới hô hào nhờ cả sớm cùng nhau đi kiếm giùm. Gần sáu giờ rồi mà không tìm ra thằng nhỏ. Ông bà tư thiện thiếu điều muốn xỉu lên xỉu xuống. Còn mọi người thì ai cũng lo lắng hổng yên. Người lớn lo theo kiểu người lớn. Còn con nít thì cũng có cái lo của nó. Nhất là thằng tính. Bận này út lạnh mà có chuyện gì thì chịu làm sao thốn. Nội cái chuyện không có ai chơi chung thôi Cũng đủ buồn chết rồi Chợt nó buộc miệng hỏi tía nó Có khi nào Chú Út Lành bị ma giấu không cha Nghe thằng con hỏi Mà anh hai chợt rùng mình Nhớ bận trước thằng Lành bị ma giấu Mà cũng muốn bủng rủng tay chân Nhưng nghĩ lại Cái sớm này làm gì còn ma mà giấu Anh nạt thằng con Nó bậy nó bạ cơ ma Ma đâu mà ma mà hổm trời mày có chọc kẹo gì nó không? À, con không có kẹo gì đâu, hổm trời út kẹo con thì có. tìm khắp nơi mà hổng thấy, từ lo lắng chuyển sang thành sự quan mang, tự dưng sao thằng nhỏ mất tích, lại có chuyện gì xảy ra nữa đi. bao nhiêu là thắc mắc nhưng hổng có câu trả lời, cho nên cả nhà càng quan mang tột độ. Mọi người đang quan mang lo lắng thì có tin báo về thằng lành. Bà con ở xóm trong tìm thấy nó trong khu vườn quang. Hiện nó còn đang hôn mê bất tỉnh. Người ta đang chuẩn bị đưa nó ra trạm xá ở ngoài chợ xã. Qua một ngày điều trị và theo dõi thì người ta cho nó về nhà. Thấy thằng lành khỏe mạnh ai cũng thở phào. Người mừng nhất là ông bà Tư Thiện. Từ đó cho tới nay Ông bả đứng ngồi không yên Mới qua có một bữa mà coi bộ già thêm mấy tuổi Rồi thằng lành kể lại cái chuyện bị ma nhát Nó thấy con ma mặc áo bà ba đen Lưng buộc khăn rằng Cái mặt trắng như vôi, Còn cái miệng thì đỏ như máu Nghe thằng lành kể Làm cho người ta nhớ tới mấy ông du kích hồi xưa Trong cái giường đó cũng có hai ông du kích Không biết là ông nào mà nhát nó mà cũng không biết ổng nhát nó mần chi. Từ đó tới giờ đâu có ai bị ma nhát chỗ này. Cũng không biết sao nó xỉu ở dưới mương, mà người ta lại thấy nó nằm ở khúc cặp mé đường đi. Người kiếm được thằng lành là ông Ba Dần. Năm nay ổng chừng 50. Ông này ở đâu ngoài chợ, mới về đây hồi sau giải phóng. Thấy miếng giường bỏ quang, nên ổng cất cái nhà cặp bờ ranh ở luôn cho tới bây giờ. Tuy ở đây, chứ ông mận cho người ta ngoài chợ xã. Tầm 3 giờ sáng ông đạp xe ra chợ đang mận cho người ta. Có khi thì phụ đi chở hàng, khi thì sửa lại cái sập Nói chung ai kêu gì mận cái đó. Cũng có khi quẩn quẩn, ông ra ruộng dớt mấy con ốc đem bán kiếm thêm. Ông ba dần kể lại cái vụ kiếm được thằng lành. Bữa ông tính lội ra ruộng thăm mấy cần câu. Đi ngang qua khúc giường Bỗng dưng ổng nghe có tiếng gì lạ lắm Chân tới gần Thì mới biết là tiếng ngái Không lẽ là gặp ma sao Mà ở đây đó giờ làm gì có ma Lỡ gặp con ma Thì ổng cho mày một trận Nghĩ vậy Nên ổng cố tình đi kiếm thằng lành Thấy nó nằm ngủ Mà kêu hoài không tỉnh Rờ mình mẩy thì thấy lạnh ngắt Sợ nó trúng gió nên ổng kêu người ta phụ chở nó ra ngoài trạm xá. Nghe kể thằng lành bị ma giống, thì người ta muốn trùng mình. Cái khác thì không biết, chứ mấy cái vụ ma cỏ, thì thằng này nó mở hàng linh lắm. Nhớ cái vụ ở giường của ông thầy bảy, từ khi nó bị nhác, thì người ta cũng bị nhác liên tục. Hổng nhớ thì thôi, nhớ tới thì gai ốc nó nổi cùng mình. Từ sau chuyện này, chắc không ai dám tới gần cái khu vườn quang ở đồng trong này nữa. Mà cũng hên là đường này dẫn ra ngoài ruộng, nên ít ai đi ban đêm. Chí tội cho mấy ông cấm câu, bắt ếch, vì mưu sinh, đôi khi cũng khó tránh phải đi ngang qua. Sau vụ của thằng lành thì bà con cũng ớn khu vườn quang lắm. Rồi tin tức được đồn đại khắp nơi Mấy đậu chỉ xôn xao ngoài chợ xã Sau đó thì nó theo chân mấy người đi chợ Mà lan tỏa khắp nơi Nói tới ma thì không phải là ai cũng sợ Có khi mấy con ma Lại là cơ hội làm giàu Cho một số người cá biệt Nói thiệt chứ Nếu con ma mà biết nhất đậu Thì nó uống thuốc không kịp Với mấy tai xin số đề Mấy năm nay cái nạn số đề đã về tới chợ xã. Tuy người chơi không nhiều, nhưng hệ dính tới nó thì thế nào cũng nhận thằng bận làm cháu ruột. Có chơi thì phải có thua. Hệ thua là phải gỡ. Mà gỡ riết rồi thành ra túng thiếu. Chính cái sự túng thiếu là nguyên nhân gây ra tai họa. Gần chợ xã có cái quán cà phê trung tâm trao đổi tin tức của bà con trong xã. Người ta hay ghé chỗ này Trước là nhâm nhi ly cà phê Sau là tám chuyện trên trời dưới đất Cũng như lúc này Tại bàn trong góc quán Có mấy người đàn ông đang ngồi nói chuyện Một ông coi bộ lớn tuổi nhất hỏi Ờ hổng ra tụi bay có thằng nào trúng học <cười> Có mà trúng gió Còn anh Sáu vô được con nào không Thì tao cũng như mày chứ có hơn gì Hồi bận chim bao trúng có mấy lần Sao toàn trất quốc Một ông khác trầm ngâm một lát Cho hỏi Ừ, quanh đề mà Không có chim bao Thì biết con nào mà biên Ông trại có ông nào mơ mộng gì không Ôi mơ mộng gì mẹ ơi Chắc ông bà sợ tao bán nhà hay sao đó Trước rồi có ai cho thấy gì đâu Ê, hey, ông bà không cho Thì đi cầu ma Thế là ma đó Thì con nào mà hổng linh À à à Coi bộ coi lý đó Hổng rại tao nghe độn Trong mương tư ly Có cái vườn linh lắm Ừ thôi đi mấy cha trời với mấy con ma Đặng nó giật cho chết ngắt hay gì Xê yeah. Coi cái thằng ngon lành Mà chết nhắc Mày sợ ma giật chết Vậy chứ mấy thằng chủ nợ Nó giật mày coi chết không Nói qua nói lại một hồi, cả đám cũng giải tán Nhưng không phải đi kiếm việc làm Mà về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị để tối nay tác chiến Mười giờ đêm, bốn bên vắng lặng như tờ Giờ này người ta đã ngủ hết rồi Nếu có ai còn thức, thì chắc cũng là có chuyện gì đặc biệt lắm Ba người đàn ông lặng lẽ đi vào khu vực cái giường quang ở đồng trong Nhìn cái tướng ông nào cũng rắn rét, kiểu như đi mà không dám bước. Cái quần sáng tự cây đèn pin lọt thỏm giữa bóng đêm. Nó giống như con đom đóm lẻ loi giữa trời đêm u tịch. Đi chào chừng hai mấy thước thì tất cả dừng lại. Họ trải tấm lá chuối rồi bày trà nhang đèn trái cây. Bài biện xong xuôi rồi, ba ông cùng quỳ xuống mà lầm râm khấn giái. Đang thành tâm Thì bỗng dưng có vật gì đó Rớt xuống đất nghe một cái bịch Một tiếng Hai tiếng Đến tiếng thứ ba Thì cả ba ông cùng nhau tóc chạy Tiếng la quảng loạn Tiếng chó sủa rần lên Xé tan màn đêm yên tĩnh Từ trong giường Có một đôi mắt nhìn theo ba người đàn ông Trong đó toát lên sự tức giận Tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống họ ngay lập tức vậy Sáng hai bữa sau Tại cái quán cà phê ngoài chợ xã Ba người đàn ông vừa cười vừa nói Coi bộ như có chuyện gì mừng lắm <cười> Công nhận cái giường đó linh thiệt Ông uống công một phen hú hồn vô giếc Ờ Bữa đó nghe liền ba cái Quánh đại không ba với ba chục Vậy mà chiều trúng thiệt á Người ta đổ mày Thì quính còn nào mà hổng trúng Tiếc là hổng có giống Nên trúng hổng có bị nhiều Rồi cái tin đồn của cha sáu sị Trúng số đề Lan truyền khắp xã Khu vườn quang trong mương tư ly Bây giờ đã nổi hơn cái cồn Phần đông thì lắc đầu le lưỡi Nói mê đề đớm mừng chi Rồi bán mạng cho ma quỷ Nhưng cũng có không ít người Đang tính chuyện tới khu giường quang đặng mà lượm tiền Người sợ thì tránh xa Còn người cần thì chen chân tìm đến Nhưng tới thì nhiều Mà không có ai được thỏa lòng tội nguyện Người ta kéo nhau vào giường xin số Nhưng số đâu không thấy Chỉ thấy ma hù bỏ chạy Không kịp lượm lại cái hồn Có nhóm người đang lâm râm cầu nguyện Thì nghe mấy cái cây trung lên xào xạc rồi bị ném đất tới tấp. Có người thì thấy con ma từ trên cây bay qua bay lại. Không ai thấy rõ hình thù, mà chỉ thấy cặp mắt đỏ lừ như hai đốm lửa. Nói chung là hễ ai tới đây cũng đều bị nhát. Mỗi người bị nhát một kiểu, mà hễ bị nhát thì chỉ có nước quăng dép bỏ chạy. Câu chuyện mấy người sinh số bị ma nhát, bị người ta đồn thổi liên tục, Mỗi người đồ mỗi kiểu Mà đã là tinh đồn Thì phải dặm thêm ít nhiều mắm muối Mấy người có ý định sinh số Đa phần đều nản lòng thoái chí Nói không phải giỡn Chứ lỡ có chuyện gì Thì biết mượn ai lụm dùm cái mạng cho Khu vườn quang đã trở lại những ngày bình yên vốn có Bà con ở đây cũng cầu mong cho nó được lâu dài Chớ có chuyện rồi Sống trong thấp thỏm lo sợ hoài Chịu sao thốn Người còn cái mạng thì còn biết quý Chứ cái mạng hổng yên Thì người ta cũng chẳng cần Mà chưa chắc con ma nó đáng sợ Hơn mấy thằng đòi nợ Mấy bữa sau Tại quán cà phê ngoài chợ xã Cha sáu sị đang ngồi sầm xì với hai người đồng chí hướng Là ông Ba Lưng Và anh Hai Đầy Ba người này là nhân vật chính Của tinh đồn trúng số Nhưng mới trúng không lâu mà coi bộ đã muốn hết tiền. Hai đầy buồn rầu nói Thiệt tình chứ bữa đó hết trúng nên trúng có mấy đồng hả? Lãnh tiền rồi không đủ nhát kẻ răng. Ờ, thì ở đây có thằng nào khá hơn mày đâu. Tụi bay còn được lãnh. Chứ tao bị mẹ năm trừ ngang cái rụp ấy. có lãnh được cắt nào đâu. Ừ, rồi hai ông mà tính sao? Chứ tụi thấy tình hình này không ổn à. Bây giờ còn có mấy đồng Chân xài hết thì lấy cái giống vậy mà chơi Hay là Mình vô trống xin lần nữa đi Thôi đi cha Hỡm rại con ma nó đang quạo đó Vô trống đặng nó giật cho chết hay gì Tại mấy người kia người ta đi đông quá Chứ bây giờ có ai vô đâu Mình vô cúng kiến nhiều chút là được chứ gì Ờ mà chuyến này mà có trúng á, Thì cũng phải giấu kỹ ngạc Bận này chơi lớn Mấy ổng cúng nguyên con vịt Với dĩa trái cây Cúng nhang đèn giấy tiền đủ thứ Lần này cả ba quyết biên thiệt nhiều tiền Chứ chơi như bữa trước Thì tức muốn cành hông Tầm 9 giờ đêm Ba người chuẩn bị đi vô Trong xóm Mương Tư Li Cái đường đêm bốn bề tĩnh mịch. Ba người đàn ông lầm lũi trong bóng đêm Như đi vào nơi tận cùng không có lối thoát Khu vườn quan bây giờ yên tĩnh lắm Ba người bước vô trong giường Rồi bài biện lễ cúng Từ phía sau trong giường có cặp mắt nhìn ra đầy quán giận Hai con người còn hằng trỏ lên mấy lần tơ máu Chủ nhân của hai con mắt quan sát một hồi Rồi lặng lẽ bước về hướng ba người đàn ông Đốt nhang xong Ba người quỳ xuống thành tâm cầu khấn Đang cầu nguyện Thì có một đốm lửa bay thẳng vào mâm lễ Rồi bùng cháy lên dữ dội Ba người quảng hút tóc chạy Ông xấu xị lớn tuổi nhất Nên chạy sau cùng Đang chạy Thì bị vật gì đó bay trúng vào lưng Rồi té lộn nhào Mà không biết là do sợ hay đau quá Mà ổng xỉu luôn tại chỗ Vừa chạy vừa la quảng loạn Chừng khỏi khu vườn một đoạn xa Thì hai người kia dừng lại Mà thở hồng hộc, Đứng thở dốc một hồi Mà không thấy bóng dáng ông Sáu Sị Anh hai đầy mới hỏi ông Ba Linh Ủa chú, chú Sáu đâu rồi chú ba Ai biết đâu mạnh thằng nào thằng ấy chạy Nói Tao còn lo chạy không kịp Biết đâu tới thằng chả Chờ một lúc không thấy ông Sáu Sị Thì hai người càng thêm lính quýnh Quay lại kiếm thì hổng dám Mà bỏ ổng thì cũng hổng xong Túng thế nên hai người quyết định Kêu cửa bà con gần đó Tặng nhờ giúp đỡ Bà con ban đầu cũng bực Nhưng nghĩ mạng người quan trọng Nên tạm gác lại Cùng nhau thắp đèn thắp đuốc Đi tìm ông Sáu Sị Đi tới đoạn giáp chế khu giường Thì có thêm ông ba giận nhập cuộc Bốn bên đèn đuốc sáng trực Tiếng kêu tiếng gọi Làm gian dậy cả một góc giường Bước vào giường chừng hai chục thước Bà con thiệt sự kinh hoàng Khi thấy cái xác sáu xị Treo lủng lẳng trên nhánh cây Giống y chang cảnh mấy người treo cổ tự tử vậy Cái chết của sáu xị Làm người ta xôn xao bàn tán, Người thì đồng cảm tiếc thương Cũng có người không tiếc lời chê trách Nhưng dẫu tiếc thương hay chê trách Thì cũng có chung một nỗi kinh hoàng Rồi người ta nhớ tại sao Mà thấy giống khu giường của thầy bảy. Đầu tiên là thằng lành mở hàng bị ma nhát Sau đó người ta bị ma nhát liên tục Tới khi có người chết Thì biết bao sự kinh hoàng mới thiệt sự xảy ra Không nhớ thì thôi Nhớ tới là mất lạnh sống lưng Ngoài cái cảnh kinh hoàng Thì người ta còn biết bao nhiêu là sự thắc mắc Ai đã giết sáu sỉ? Tại ổng cố tình xâm phạm chỗ này nên bị giết Hay chỉ là khởi đầu cho sự trỗi dậy Của một thế lực vô hình? Liệu người dân ở đây Còn phải đối mặt với chuyện gì nữa đây? Thắc mắc như vậy Nhưng có ai mà trả lời cho được? Tuy không có câu trả lời Nhưng chắc chắn một điều Là từ nay có cho rằng Cũng không ai dám tới chỗ này Sau cái chết của ông sáu sị Thì khu giường trở lại yên tĩnh như xưa Nhưng cái sự yên tĩnh chỉ là ở bên ngoài Còn bên trong khu giường Có một người đàn ông đang hì hục đào đào bới bới Đào một hồi dường như thấm mệt Ông ta dừng lại ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi Người đàn ông đó chính là Ba Dân Suốt bốn năm nay Ông ta không ngừng đào bới khắp nơi trong giường. Hể chỗ nào thấy nghi là đào. Đào xong không thấy thì lấp đất lại. Đào bới suốt bốn năm mà không tìm được gì. Ông ba dần bực lắm. Đang bực mà lại còn bị làm phiền. Chuyện này tao giết một mạng. Thử coi tụi mày biết sợ hay không? Càng nghĩ ông ba càng thêm tức. Trở tràn là hồi đó... Hai thầy trò chôn đâu đó ở khúc này Cớ gì mà kiếm hoài không thấy Mà bận đó lấy được số vàng này đâu phải dễ Hai thầy trò phải đánh đổi bằng cả cái mạng chứ ít gì Ba giận là đệ tử của một tai thầy cúng Hồi đó hai thầy trò được ông xã trưởng tin tưởng lắm Ông trước về ở luôn trong nhà Đặng lo giúp mấy việc tâm linh Ngày ông xã trưởng bị giết Hai thầy trò nhân cơ hội chiếm đoạt số vàng Rồi chôn giấu ở trong này Kiếm vàng không thấy Mà lại thấy cái hầm bí mật Phải chi dưới hầm có tài sản gì cho cam Ở dưới đó chỉ có một cái hộp sắt Đựng mấy tờ giấy lộn Do không biết chữ Nên ba dần cũng không biết nó viết cái gì Tuy không biết gì Nhưng chắc cũng là quan trọng lắm Nên ổng đem về cất luôn trong tủ nhà mình Ông ba dần ngồi Mà nhớ lại câu chuyện năm xưa Sau khi lấy được số vàng Biết là trốn không thoát được Nên âm thầm chôn giấu ở trong này Khi bị lính của ông xã trưởng bắt về điều tra Hai thầy trò trắng cắn trăng chịu đựng Chứ không hề khai báo Bị tra tấn giả man, Ông thầy cúng đã chết Còn ba dần cũng mất hơn nửa cái mạng Thời mai chỉ mấy ngày sau Du kích chiếm đồn Ba dần bị quản thúc thêm một thời gian Rồi bỏ trốn đi xứ khác Tới chừng sau giải phóng Ông trở về đây định kiếm lại số vàng Bữa đó đang ngồi nghỉ mệt Ông thấy thằng nhỏ xuống mương bắt cá Định giả ma nhắc cho nó sợ Mà nó sợ Thì người ta cũng sợ Sẽ không dám tới đây Nhưng ông đâu có già Là tính già Mà lại quá ra non Bởi vì nghe có ma nên mấy cha mê số đề mới kéo nhau tìm tới. Sáng nay ba giận ra chợ mừng cho người ta. Ổng đi mừng một phần là để kiếm sống qua ngày, mà phần quan trọng hơn là nghe ngóng tình hình, đặng dễ bề hành sự. Hổm dài nghe người ta đồn sợ khu giường, cho nên ổng cũng mừng. Nhưng mừng thì cũng phải coi chừng mấy thằng chơi số đề, bởi có ai mà lường trước được cái sự liều mạng của mấy thằng này. Cái chết của sáu sị Thiệt tình là ba dần thấy giết thằng này hỗn uổng, Chứ để nó sống mà quậy hoài Thì chịu đợi sau thốn Cũng nhờ nó chết Mà hổng rài mới được yên thân Chớ bữa đó mới liền có bịch xăng Mà tụi nó hết hồn bỏ chạy Lấy cây nạn thun bắn thêm một phát Là lụm luôn một thằng Cùng lúc Ba dần đang hồi tưởng Thì tại quán cháu dịch ngoài chợ xã Có bốn thằng thanh niên đang ngồi nhậu Trong đó có hai thằng Hình như ở chỗ khác tới Một thằng nói Thôi đi mấy cha ơi. Thời buổi nào rồi mà còn tin ma quỷ Tao nghe nói có ông gì Lên tới mặt trăng được à Ở đâu mà còn mê tính gì đoan Ê mày không tin thì thôi Chứ ở đây ai mà không sợ Mày thử cho vàng của Người ta dám tới chỗ đó không <cười> Vàng ở đâu mà lấy ra cho Tại không có nè nói vậy. Chứ có thiệt thì chưa biết chắc à nghe. Thôi tụi bay không tin thôi. Chứ thiệt tình là hai thằng tao của nó dốc Tin cái gì mà tin? Không mấy hồi nữa hai thằng bay dẫn tao vô trong đó đi. Chừng nào thấy tao mới tin. Mày khùng hả? Ha? Chừng thấy được là mày chết quẹo rồi còn đâu nữa tin. Tin hay không thì kệ tụi bay. Tao nói trước là thằng nào không tin mà làm bẫy thì chết được có đổ thừa tao à. Cãi nhau một hồi thì giải tán Hai thằng lạ mặt cũng bỏ về Một thằng nói Hai cái thằng đó nó khùng thiệt chứ Cái chuyện vô lý gì mà cũng tình Mày có dám vô trọng không Tao thì không có sợ Nhưng mà vô trọng chỉ mất công thôi chứ có ít gì hôm Ông ấy Trưa mai hai mình đạp xe vô trọng chơi đi Coi như là đi kiếm mồi chiều nhậu Ừ Mai mình có buổi sáng hả Trưa nghỉ thì đi Qua bữa sau, ông ba giận tuy là hổng rài hổng có ai làm phiền Nhưng đào bới hoài mà hổng thấy cũng bực Một phần mệt nhọc, cộng thêm mấy phần nôn nóng Nên lúc nào ông cũng bực bội không thôi Đang bực bội thì thấy có hai thằng lẩn quẩn ngoài cây mương Không biết trưa nắng mà tụi nó ở đây mần cái gì Bây giờ còn dám tới chỗ này thiệt cũng gan dữ lắm ông ba giận vòng trở ra ngoài, Chả bộ tình cờ đi ngang coi thử là ai. Chừng tới gần thấy hai thằng ăn mặt lạ quắc, ổng lên tiếng hỏi: "ủa hai chú là ai? ở đâu tới mà sao tôi thấy lạ vậy?" "Dạ, tụi con ở dưới xóm cầu bắc á, hôm rày mần hộ ngoài chợ, rồi nghe nói trong này mồi nhiều, nên nhờ vô kiếm mới chịu nhậu. Ờ, trời đất ơi!" Ai mà chỉ bất nhân vậy Mấy chú lẫn quẩn chỗ này Coi chừng bị ma bắt cả nha <cười> Thời buổi này ma có gì chú Ai chứ tụi con không có tin đâu Ờ Tụi nói mấy chú hổng tin thì thôi Mà mấy chú đang bắt ốc hả Dạ Lỡ vô trong này rồi mà không thấy cái gì Tụi con tính bắt mấy con ốc về nhậu đỡ Ông ba dần tỏ ra trầm ngâm một lát Rồi nói Ờ, nếu mấy chú không sợ ma đó Thì vô trong giường mà kiếm Ở trong đó thiếu gì mồi Nhất là rắn mối Phải nói là mập bò không nổi luôn ạ Mấy bữa sau Người ta lại xôn xao đồn rùm lên ở ngoài chợ Có hai thằng ở dưới xóm cầu bắt lên đây mần hồ Ba bữa nay tự nhiên mất tích đâu không thấy Người nhà tụi nó chạy đi kiếm khắp nơi Mà không có tin tức gì Qua mấy bữa nữa Thì mấy người ở đồng trong Nghe ông ba dần kêu la quảng loạn Người ta xúm lại hỏi Thì ổng nói thấy hai cái xác trong giường Nhìn kinh dị lắm Trời bà con kéo nhau vô trong giường Mới đi chừng một đổi Thì ai cũng kinh hoàng tột độ Hai cái xác treo lủng lẳng trên cây Hai cái xác đã trương xình Chẳng thể nhìn được là ai Bà con đi trình báo với chánh quyền. Rồi người ta nhận định đó chính là hai thằng mất tích hổm rài. Cái tình hai thằng bị treo cổ trong giường làm cho người ta dậy sống. Cái chết tuy là đáng sợ, nhưng không đáng sợ bằng chỗ chết. Tính sơ sơ thì cũng đã ba mạng người chứ ít hỏi gì đâu. Ngẫm lại nó cũng không thua gì khu vườn thầy bảy. Nhắc tới đây thì người ta lại nhớ thằng lành. Chứ không lẽ bây giờ qua thấp nhang quỳ lại nó mấy cái Bà con ở đây kinh hoàng tột độ Không biết chuyện gì lại xảy ra nữa đây Người ta chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên Mà sao khó quá chừng Bây giờ bà con mới thiệt sự sợ hãi khu vườn Dầu cho ban ngày Cũng không có ai dám đi ngang đây một mình Hể có chuyện ma quái Thì phải đi kiếm thầy bùa Bà con đã tính tới chuyện Cử người đi lên núi Đặng báo cho tâm biết Sau cái chết của hai thằng phụ hồ Thì bà con quan mang dữ lắm Nếu không có chuyện gì gấp Thì chẳng ai dám đi ngang chỗ này Bây giờ câu chuyện đã đi quá xa rồi Biết là chuyến này yên ổn không lâu Nên ông ba giận quyết tâm Tìm gấp số vàng đặng mà bỏ trốn Hãy càng gấp thì càng quýnh quán Mà càng quýnh quán thì không có gì mần nên chuyện Sáng nay ngoài chợ nghe ngóng tình hình Thấy người ta bàn tán xôn xao Nhất là mấy người ở xóm đồng trong Ai cũng kinh hoàng tột độ Người dân thì lo sợ xôn xao Nhưng bên phía chánh quyền cũng chưa thấy có gì Chỉ nghe mấy ông ở trên giải thích là Hai thằng này thất tình tự tử Nghe thì nghe vậy Chứ có ai đâu mà tin Mấy cái vụ này không phải ma quỷ làm Thì mới lạ đó Tuy rằng lời giải thích Không thể nào thuyết phục được người dân Nhưng ông ba dần khoái lắm Biết là tình hình vẫn chưa tới nỗi nào Nên trong bụng cũng thấy yên ổn được mấy phần Nhưng bây giờ cũng đã gấp lắm rồi Ông ra sức đào bới cực lực Đào chỗ này không thấy Thì bỏ đại đó mà đào chỗ khác Chứ không có lấp đất lại như hồi trước nữa Hãy càng tráng thì càng mệt Mà càng mệt càng dễ quạo Ông ba giận tức dữ lắm Không biết cái số vàng đang nằm ở chỗ nào Rõ ràng là hồi đó chôn ở đây Mà bây giờ sao tìm hoài không thấy Dạo này bà con thấy ông ba giận lạ lắm Ông cứ lầm lì tối ngày Chứ không có vui vẻ như hồi trước Tưởng ba giận áp lực vì sợ hãi Nên người ta bắt chuyện an ủi Bộ có chuyện gì sao Mà hổng rày thấy chú mày trầu dữ vậy Dạ có chuyện gì đâu anh ơi Tại hổng rày tôi thấy trong mình hổng khỏe Ừ Chỗ anh em tao nói thiệt Không mấy chú mày ra đất nhà tao mà ở đi Trong này thiếu gì đất Mày ở đó mận chi cho áp lực <cười> Có gì đâu mà áp lực anh ơi Ai sợ mà chứ tôi không sợ Nó mà chọc tới tôi là nó mệt chứ không phải chờ Thấy người ta để ý Thì ông ba dần càng thêm lo lắng Ông quyết tâm phải mận cho lẹ Dầu kiếm được hay không Thì ba bốn bữa nữa cũng phải trốn Chứ cái tình hình này trước sau gì cũng lộ mà thôi Từ bữa đó Ông ba dần nghĩ mận cho người ta Ổng chỉ đi ra chợ cho có lệ rồi về. Thứ nhất là cho người ta thấy mặt đặng khỏi nghi. Thứ hai là nghe ngóng tình hình, đặng biết đường mà tính. Ổng đi chợ một lát rồi về. Tới nhà thì sách len qua giường đào bới. Đào mệt thì nghỉ một lát rồi đào tiếp. Không có kể chi ban ngày ban đêm. Tối bữa đó đang ngồi nghỉ mệt thì nghe có tiếng động. Hình như có ai đang đi vô trong giường. Ông ba dần đi vòng trở ra coi thử chuyện gì. Chừng tới gần thì thấy có hai người đang dọn nhan đèn. Ông chắc mẩm là mấy thằng sinh số đệ chứ hổng đâu. Nhắc tới cái tuổi số đệ thì ba dần càng thêm bực. Nếu hổng có mấy thằng này thì đâu có tới nỗi nào. Bây giờ mà đổ bể thì coi như hết đường mà kiếm lại số vàng. Biết bao nhiêu công sức ở trong đó 4 năm trời Mà cái số vàng đó đâu phải tự nhiên mà có Nó đổi bằng mạng sống, bằng cả cuộc đời Bây giờ có ai hỏi ông ba dần hận ai nhất Chắc ổng sẽ nói là hận mấy thằng xin số đề Tình hình này thì không thể nào mà kiếm vàng được nữa Trước sau gì cũng bỏ Bây giờ phải giết hai thằng này Cho nó đã cái lòng quán giận thấy hai thằng đó đang quỳ khấn vái. Ông ba giận lấy chai xăng buộc vào cây đuốc, đốt lửa châm cây đuốc xong, ổng nhắm ngay hai thằng mà liền. Nhè có tiếng động, hai thằng đó lăn qua hai hướng rồi tốc chạy. Đang tính trút cái nạn thung thì ông ba giận khựng lại. Ổng thấy hai thằng này chạy lạ lắm, nó không có giống như đang hoảng sợ. Một thằng chạy ra ngoài, Một thằng thì chạy vô trong Biết là cái chuyện này không ổn Ba dần dội quay mình Tìm kiếm đường bỏ trốn Nhưng chưa kịp thực hiện Đột nhiên có ánh đèn bật lên sáng hực Ít nhất là năm sáu cây đèn pin trội thẳng về phía ba dần Sau ánh đèn Thì tiếng súng bắn một cái đùng Tiếp theo là giọng nói gian lên lạnh lãnh Ba dần Ông đã bị bao dây Buông vũ khí đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng. Biết chắc là chuyện này chạy hỏng thoát rồi. Nếu lọt vào tay cơ quan chức năng, với mấy cái tội giết người, thì thế nào cũng dựa cột. Nghĩ lại cuộc đời khổ cực, rồi nghĩ tới số vàng của mình mà chưa được hưởng. Ba giận thấy giận, chứ chẳng hề thấy sợ. Nhớ lại hồi đó, khi bị mấy thằng lính tra khảo bắt khai ra số vàng, bị tụi nó đánh đập, Rồi tra tấn giả mang mấy cái hình ảnh đó đã khắc sâu vào tâm trí, nó chẳng khác nào cái địa ngục ở trần gian, vì số vàng mà bán cả cuộc đời, rồi bán luôn cả tính mạng, tới bây giờ sắp giả từ cõi đời mà cũng không biết nó ở đâu. Hễ càng nghĩ thì lửa giận lại càng bừng lên trỗi dậy. Ông ba giận liền cái vỏ sách, rồi vơ tay đầu hàng. Hai anh công an cầm súng từ từ bước tới. Trần thấy công an chuẩn bị chụp tay mình. Ông ba dần dội vàng né qua một bên. Định rút cây dao giấu ở lưng quần đặng mà liều mạng. Nhưng chưa kịp hành động thì có tiếng súng gian lên. Trước khi từ giả cõi đời ba dần cố hét lên một tiếng thiệt lớn cho thỏa lòng quán hận. Cái vụ án ba dần Làm chúng động bà con trong một khoảng thời gian rất dài Ngoài cái bản tánh lạnh lùng tàn bạo Thì người ta cũng thắc mắc về động cơ gây án của ba dần Không lẽ ông là thằng biến thái Nghĩ tới đây ai cũng rùng mình Nhớ hồi đó thấy ổng vui vẻ nên nói chuyện hoài Nói lỡ chứ Đang nói chuyện ổng lụi cho một nhát Thì ông bà rước cũng không kịp Sau khi bị bắt Căn nhà của ba dần bị lục soát để điều tra. Họ thu giữ được cái hộp chứa những tài liệu tuyệt mật liên quan tới thời kỳ chế độ cũ. Ngồi trong phòng làm việc, coi sắp tài liệu, mà ông Năm dân trào cảm xúc không thôi. Là một cán bộ nhiều kinh nghiệm và cũng là một lãnh đạo trong ngành, ông Năm đã rèn luyện cái đầu của mình cho thiệt lạnh. Tuy vậy ông vẫn không kiềm chế được cảm xúc, khi coi qua sắp tài liệu này, sắp xếp lại những sự kiện trong bản kế hoạch với mấy lá thư tay, ông năm như được chứng kiến một câu chuyện đã xảy ra cách đây mấy mươi năm. Ngày đó sau khi ám sát xã trưởng, hai đồng chí trung và nhân trúc chào khu vườn quan đó ẩn náu. cả hai nghĩ ra cách, một người giả bộ làm phản chỉ điểm để dụ địch vô trong khu vườn quan đảng anh em trong tiểu đội nhân cơ hội mà chiếm đồn. Tuy biết rằng kế hoạch này sẽ khiến cho người ở lại chết chắc, nhưng cả hai không sợ mà quyết định hy sinh cho sự nghiệp chung. Để cho công bằng, họ quyết định rút thăm, đồng thời báo cáo lên thủ trưởng yêu cầu giữ kín chuyện này, chỉ lưu lại vài trang giấy bản kế hoạch và chôn xuống khu vườn quan. Coi tới đây. Ông Năm mới biết lý do mà đồng chí Trung chịu quang cho tới bây giờ. Vì chú ba chính là anh ruột của ông Năm. Hồi đó ông cũng hy sinh trong chiến dịch chiếm đồn. Bởi vậy đâu có ai biết mà minh quang cho Trung. Sau vụ án của ba Dận, bà con lại đón nhận thêm một cái tin vô cùng chấn động. Nhưng có khác là tin này nghe thì ai cũng muốn rớt nước mắt đó là sự diệt đồng chí trung được minh quang sau bao nhiêu năm chịu mang tiếng xấu mà ngẫm lại trong cái giường này chỉ có ông ba dần chứ làm gì có ma tuy nghĩ vậy nhưng cũng không ai dám đi vô trong này biết cha ba dần có còn quanh quẩn ở đó hay không hồi còn sống ổng dám giết mấy mạng người tới bây giờ ổng chết rồi có khi còn ác hơn nữa Hổm trài nghe cái vụ án của ba dần mà bà con sợ muốn rùng mình. Người ta sợ 10, thì ông Tư Mận sợ tới 100. Ở đây không có ai biết ba dần ở đó làm gì. Chỉ có một mình ông Tư Mận là biết cái ẩn tình trong đó. Mới qua có mấy bữa mà ổng sụt 5-6 kg. Thấy tình hình không ổn nên thằng Đức đưa ổng lên Sài Gòn khám bệnh. Nói chung là từ đó giờ mần ăn cũng khá. Cái nghề thu mua nông sản rồi chở lên Sài Gòn bán lại, phải nói là lời thập bội. Thằng Đức mới mua cái nhà ở Trển, còn ở dưới này chủ yếu là lấy chỗ đặn làm dựa thu mua. Để ông Tư Mận trên Sài Gòn hổm trài thấy cũng ổn, thằng Đức quay xuống dưới này đặn coi công chuyện mần ăn. Buổi chiều nhập hàng nhiều nên mần hơi cực, Thằng Đức dẫn đám nhân công đi nhậu coi như bồi dưỡng. Quán cháo dịch hôm nay có cái bàn ngồi gần chục đứa. Hể trụ chào thì lời tram. Coi bộ sôm tụ và khí thế vô cùng. Một thằng lên tiếng nói. Hồi đó tới giờ người ta đồn cái vườn quan ma dữ lắm. Ai ngờ là ông Ba Đần ông giả ma. Ừ, nghĩ cũng ngộ ha. Tự nhiên ông giả ma rồi giết người ta mần chi không biết nữa. Thì nghe người ta đồn trong đó có dấu vàng á Chứ, vàng cái con khỉ Mấy ông bên chánh quyền lục muốn banh cái giường rồi Có thấy gì đâu Ủa chứ không có vàng mà, Vậy mày nói ông ở đâu mà làm chi Ông mận cái gì sao tao biết Muốn biết mày đi hỏi ông á Nghe tụi này nói chuyện Mà thằng Đức muốn dựng tóc cái Nó nhớ lại cái bận nhậu trong giường của thầy bảy, Mà tới giờ còn ám ảnh Nó lên tiếng chạy mấy thằng kia, Tụi bay hết chuyện giỡn rồi hả? Giỡn với ma coi chừng tới số đó con. Ừ ha. Có bận anh Đức bị ma nhát trong vườn thề bãi. Kể tụi em nghe chơi đi anh Đức. Nè. Tụi bay mà nói một câu nữa. Là tao quánh má nhìn không ra luôn bây giờ đó. Đang nhậu ngon lành. Mà bị mấy thằng cù nhây làm cho mất hứng, Mà không biết sao từ chiều tới giờ. Lúc nào cũng thấy bất an Nó tính nhậu xỉn đằng ngủ cho ngon Ai ngờ gặp toàn chuyện tầm phào gì đâu không Từ chiều tới giờ Giống như có đôi mắt Cứ nhìn chăm chăm vào thằng Đức Hễ nó quay đầu kiếm Thì cái cảm giác bị nhìn lại biến mất tiêu Nghĩ nhậu trở về nhà Tính làm một giấc cho tới sáng Mà sao nó cứ trằn trọc hoài Không có chợp mắt được Bước trước chịu không nổi Thằng Đức bước ra trước cửa Vừa hút thuốc vừa hóng gió Bây giờ cũng hơn 10 giờ đêm Giờ này người ta ngủ hết rồi Nên đường xá cũng vắng tanh Trời đêm thanh vắng Gió mát thổi hiu hiu Ở trong nhà ngủ thì không được Mới bước ra ngoài này một lát Mà hai con mắt nó muốn liêm diêm Đang tính bước vô nhà Tự dưng thằng Đức giật mình Nghe có tiếng ông già hỏi nó Ê thằng nhỏ Phải mày là con của cha tư mận không? Quay lại nhìn ông già Tự dưng nó cảm thấy đầu óc mơ hồ Tuy là vẫn còn ý thức Nhưng không thể nào làm chủ được bản thân Thế là thằng Đức lững thững đi theo sau ông già kia. Cùng lúc đó Ông Tư Mận sau vụ án của ba dần Ông ăn ngủ hổng yên Mấy bữa nay lên Sài Gòn Mới đỡ hơn chút đỉnh Đang ngủ ngon giấc, Tự dưng ông giật mình thức dậy Cố ngủ thêm một chút Mà cứ trăng trở không thôi Tự dưng trong bụng Lại thấy lo lắng điều chi không rõ Nó cứ sợ sợ Nhưng lại không biết là sợ cái gì Sáng hôm sau Cả nhà xôn xao đi kiếm thằng Đức Mới tối thấy nó ngủ ở trong phòng Mà sáng mở cửa đi đâu không biết Thấy cửa mở mà cứ tưởng là ăn trộm Chừng coi lại không thấy mất cái gì Chỉ mất tiêu thằng Đức Ngoài chợ người ta xôn xao đi kiếm thằng Đức Thì trong xóm đồng Bà con cũng dậy sống hổng yên Buổi sáng có mấy ông đi thăm ruộng Chừng đi ngang khu giường thì thấy cái xác thằng Đức treo lủng lẳng trên nhánh cây. Thiệt tình là mới yên có mấy bữa mà lại có chuyện nữa rồi. Triết sống ở cái xóm này không muốn đau tim cũng không được. Mà cái vụ này chắc mẻm lại cha ba giận chứ không ai vô đây. Mà nhắc tới cha ba giận một hồi lại sợ trúng người. Bận này mà không đi kiếm cho được cậu Tâm thì đừng có mong mà sống yên ổn ở đây đang làm đám cho thằng Đức. Ông Tư Mận cứ xiểu lên xiệu xuống. Mấy đứa con gái tính đưa ổng lên Sài Gòn mà ổng nhất định không đi. Ổng kêu thằng tài xế lái xe trước cậu tâm về gấp. Người ta tưởng ông quá đau lòng cho thằng con, mà ổng cũng đau lòng thiệt. Nhưng đâu có ai biết, ổng đau có một mà lại lo tới mười Mới tối nay ổng thấy cha ba dần về đồi mạng Không phải đòi mạng ổng Mà đòi giết cả nhà ổng luôn Mỗi khi nhớ tới câu hâm dọa của ba dần Là ổng thấy muốn đau tim Từ mặn, <cười> Tao giết mấy đứa con mày trước còn mày cứ ở đó Mà từ từ nói chuyện với tao Sau cái chết của thằng Đức Bà con càng lo hơn Cũng không biết cớ gì mà chả ra tới ngoài chợ bắt được thằng Đức. Trước giờ cũng đâu có nghe nói có thù oán gì đâu. Không lẽ thằng chả khoái ai thì lụm thằng đó sao? Cái sự sợ hãi bữa qua còn chưa kịp bớt, thì bữa nay người ta lại tiếp tục kinh hoàng. Sáng nay bà con lại thấy thêm cái xác treo lủng lẳng trên cây. Là đứa con gái lớn của ông Tư Mận. Người ta đưa ông Tư Mận lên bệnh viện tỉnh thở oxy Chứ bây giờ ổng sao mà thở tự nhiên nổi nữa Người ta chắc mẻm là phải có thù oán gì đó Chứ tự nhiên sao mà cứ nhắm ngay nhà ông Tư Mận Mà nếu có thù oán, Sao không nghe ai nói gì hết trơn Ở cái xứ này ai mà không biết ông Tư Mận Tuy là người giàu nhất Nhưng ổng hiền khô hà Từ đó giờ có nghe ổng ăn hiếp ai đâu Mà mấy đứa con của ông cũng ngoan Thằng Đức tuy có ăn chơi nhậu nhẹt Nhưng cũng không có hết dịch gì với ai Thiệt tình không thể nào mà đoán ra cho được Đang nằm mê mang trong bệnh viện Tự dưng ông Tư Mận rùng mình một cái Rồi mồ hôi lăn dài từng hộp Trong những giấc mơ chập chờn, Tuy là hổng kéo dài Nhưng ổng liên tục thấy ba giận mày không khỏe sao từ mẫn mày phải ráng khỏe đang mà nói chuyện với tao tao khói mày lắm đó <cười> mới chết của hai đứa con mà sao mày rầu quá vậy từ mẫn mày còn ba đứa con gái nữa mà từ mẫn à mày lấy vàng của tao ăn có ngon không Ráng ăn cho khỏe Đặng mà chơi với tao <cười> Sự tình đang xôn xao Thì quý nhân về tới Sau khi thắp nhang cho ông nội Cậu Tâm bước qua nhà Tư Nghĩa Trước là hỏi thăm sức khỏe Sau là tìm hiểu chút tình hình trong xóm Nghe ông Tư Nghĩa kể Mà cậu Tâm cũng phải hết hồn hổng dè con mới đi của hơn thắng. Mà cái số mình xảy ra biết bao nhiêu chuyện vậy. Ừ, kinh vậy lắm bà ơi. Mà ai cũng nói bà giận có thù với cha Tư Mận. Còn thù cái gì thì bấm quẻ hổng coi ra. Dạ, con cũng nghĩ vậy. Để chúc tối con vô trỏng coi sao. Nói là làm. Tối lại cơm nước xong xuôi, tâm mới bước tới gần khu vườn quan. Rồi khai mở thần nhãn coi thử coi ra sao Mới nhìn có một chút Mà chân mài tâm đã nhíu lại Quán khí thì phải nói là ngút trời Bộ cha này gom hết sự giận hờn của thiên hạ về Để dành ở đây hay sao đó Cái vụ này mà không biết đầu đuôi câu chuyện Thì coi bộ hổng xử lý êm xuôi được Đang lửng thẫn bước về Thì cậu tâm thấy có người từ ngoài đi vô Cái khoảng cách cũng không xa mấy Mà sao thấy mờ mờ không rõ Nó giống như là có màn sương bao phủ Thấy lạ Nên tâm khai mở thần nhãn Đúng là người đó bị bao bọc Bởi cái màn quán khí Biết là có sự ma quái Cậu đốt lá bùa khu tà Quăng thẳng tới người đó Trồi niệm Giải quán khu tà Cấp cấp như luật lệnh Từ màn quán khí Có cái giọng thét lên lanh lãnh Nó tụ lại thành hình người đàn ông Rồi lao thẳng vào tâm Cậu dội trúc cây tam lục thần kiếm Mà chỉ thẳng về phía trước Hai luồng kình lực chạm thẳng vào nhau Tâm bị hất văng ba bốn thước Rồi đứng lên hổng nổi Còn cái quán khí Thì tán tra hồi lâu mới tụ lại được Trước khi biến đi Nó hét lớn một câu Mày mà xía dột lần nữa Tao sẽ liều mạng với mày Tùy đứng lên hổng nổi Nhưng nghe nó nói Mà Tâm cũng mắc cười Quỷ mà cũng có mạng để liều nữa sao Hồi lâu sau Tâm mới ráng đứng lên Rồi lão đảo đi tới người đang nằm phía trước Chừng tới gần Mới biết là người đần bà Cũng tầm hâm mấy ba mươi Chắc là con gái tư mận chứ đâu Nghe cậu Tâm kể lại câu chuyện Mà ông Tư Mận muốn xỉu thêm lần nữa Ông biết chuyến này Ba giận quyết tâm giết hết mấy đứa con của mình rồi Nếu cậu Tâm mà không giúp được Thì kể như tiêu Thầy mận ơn giúp nhà tôi với thầy ơi Chứ để nó giết tụi nhỏ tội nghiệp lắm Không phải là con không giúp Nhưng mà bây giờ ông mạnh lắm Nếu không làm giảm quán khí Thì con cũng chịu thua Vậy, vậy bây giờ tôi phải làm sao đây thầy Bây giờ chú phải kể thiệt cho con biết đầu đuôi câu chuyện Nếu không biết rõ nguyên cứ Thì con cũng không có mận được gì đâu Ngồi suy tư cả buổi Tư Mận quyết định kể lại tất cả Hồi đó vợ Tư Mận đang có bầu thằng Đức Sức khỏe bà yếu lắm ổng phải đi bắt lương với ếch Nấu cháo cho bà ăn bồi bổ Và dạo đó đang mùa khô nên ếch cũng hiếm Muốn bắt được ếch bự thì phải lội vô trong khu vườn quăng Tối đêm đó còn đang rình mấy con ếch Thì tự nhiên nghe tiếng động lạ Để ý một hồi mới biết có người đang đi tới Không biết là ai mà đi vô chỗ này Chưa biết quen lạ ra sao nên cũng hơi ớn ớn. Tư mận liền kiếm chỗ núp trước rồi tính sau Chừng một hồi mới biết là có hai người đàn ông. Vừa đi họ vừa nói chuyện với nhau. Ừ, lấy được vàng rồi mà sao mình không trốn đi? Rồi vô đây mận chi? Mày trốn lên trời hả? Bây giờ lú đầu ra là tụi nó lừa mày liền đó. Vậy mình phải mận sao hả thầy? Trốn trong này hoài thì lấy cái gì mà ăn? Bây giờ kiếm chỗ nào kinh đáo ăn mà chôn cái hũ này đi. Trần tụi nó xét không thấy thì cũng thả hả? Mà tao nhận là giá nào cũng không có khai nghe hổng. mày mà khai là tụi nó giết chứ không có tha đâu. Nghe nói tới đó ông Tư Mận mò theo coi thử. Trần thấy được chỗ chôn cái hũ ông mới lén mò về. Mấy ngày sau nghe tin thầy trò ba dần bị bắt thì ông mới đào lấy cái hũ đi. Ờm à... Bây giờ con cho nhà chú mấy lá bùa Đặng mà tránh ông dài bữa Chừng chú khỏe thì vô trọng làm cái lễ tạ lỗi Coi ông muốn cái gì rồi mình tính tiếp Tâm bài cái trận pháp ngay khúc đường đi ngang khu dựng quan. Tới chạm dạng thì lập cái bàn lễ cũng y chỗ đó Ông Tư Mận cúng con heo quay với mâm trái cây Cùng giấy tiền đầy đủ lắm Nhìn qua cũng hổng thua cái lễ cúng thần hoàng của mấy xóm khác. Sau khi đốt nhang đèn hành lễ, thì ba dần cũng hiện ra. Ông nhìn bàn lễ xong, rồi quay qua nói với tư mận. Mày ăn cái hũ vàng của tàu, mà tính cúng nhiều đó là quầy ha mận. Thấy ba dần hằng học quá, cậu thăm mới nói đỡ. Cái này chỉ là lễ tạ lỗi. Bây giờ chú cần gì cứ nói ra. Đặng chú tự biết mà làm. Tao không cần gì hết. Tao chỉ cần cái mạng của nhà nó hà. Dù sao chuyện cũng dĩ lỡ rồi. Bây giờ chú giết nhiều người thì tội nghiệp càng nặng chứ có ít gì đâu. Bây giờ con làm lễ giải quán xong á, thì chú Tư làm cái miễu đặng mà nhang khói cho chú nghe nghe tâm nói chẳng những ba dần hỏng nguôi mà còn làm tới chuyện của tao hỏng mượn mày xía dột mày mà giúp nó thì tao xử mày luôn biết là hỏng thể nào xoay chuyển được ba dần tâm liền trúc thẻ bài quăng ra đặng mà khai mở trận pháp lúc này có bốn cái mạng màu xanh hiện ra như bốn bức tường mỗi góc có một cái hồ lô Không ngừng hút quán khí của ba dần Đây là trận Tứ hồ giải quán Làm như sư phụ ổng biết trước hay sao đó Lúc lên núi ổng bắt tâm phải học cho xong Thì mới chịu Cái hình ảnh đen kịch của ba dần Dặn dẹo không thôi Chừng một lúc Thì ổng hét lên thiệt lớn Rồi dồn hết quán khí Đánh thẳng vào bốn cái màn. Bốn cái màn trạng lên Mấy lặng nước màu đen Rồi sụp đổ thấy hổng ổn, tâm xách cây kiếm cùng với lá bùa lau thẳng về hướng ba dần. Một tiếng oanh nổ ra tuyệt lớn, tâm văng ra ngoài, phun mấy ngụm máu, rồi ngồi luôn tại chỗ. Trước khi tan biến, ba dần hét lớn một câu: "Mày không khai hết, thì nhà mày không yên đâu mận à!" Ông tư mận xanh lét mặt mày, ông lão đảo mấy cái rồi té xuống nằm bất tỉnh. Tư mận được đưa vô chuyện nước biển trong bệnh viện. Mới có mấy ngày mà nhìn ổng xa xúc dữ lắm. À, chuyện đâu còn có đó. Chú cứ bình tâm tịnh dưỡng đi. Chừng nào khỏe rồi tính tiếp. Tư mận nhìn tâm với ánh mắt đượm buồn. Mà trong cái buồn đó, nó còn thêm có mấy phần ăn năng hối hận. Tôi biết tội lỗi của tôi dữ lắm. Nếu bây giờ không nói, thì coi chết tôi cũng không yên được. Ông Tư Mận kể lại câu chuyện hồi trước. Lúc ổng vừa đào được hũ vàng, thì thấy đồng chí Trung bước tới. Biết là cái chuyện này không thể nào giấu được, ổng liền cầm cái hũ bước về hướng đồng chí Trung. Vừa đi, ổng vừa làm bộ giả lả hỏi. Ủa? Ờ... À... Đồng chí Mận gì ở đây vậy Tôi uh, tính lấy đồ trong này Còn anh đang mận chi đó Biết không thể ăn được một mình Tư Mận thẳng thắn đề nghị Ờ uh, uh, Tôi mới lấy được hũ vàng của thầy trò ba giận, Đúng lúc gặp anh Chắc là cũng có duyên <cười> Thôi thì mình chia đôi đi Nhìn Tư Mận một lát Đồng chí Trung nói Vậy đâu có được Hổng ấy, anh Quyên cho cách mạng đi Chừng đó người ta gửi lại anh bao nhiêu thì anh nhận Trầm ngâm suy nghĩ một hồi Tư mận nói à, à, Thôi cũng được Đồng chí dẫn đường cho tôi đi Tới chừng đó thưởng bao nhiêu cũng được Dẫn Tư mận đi Mà trung vui dữ lắm Kháng chiến đường hội quyết liệt Mà anh em lại thiếu thốn đủ bề Có số vàng này thì biết bao nhiêu là hữu dụng Vì quá vui vẻ mà Trung không ngờ Đây là những bước chân cuối cùng của mình Mới đi được một đổi Đột nhiên tư mận cầm cái hũ Đập mạnh vào đầu Trung Rồi qua tới bữa sau Người ta thấy cái xác Trung nằm trong khu vườn Mọi người tưởng rằng Trung bị báo quán Nên đồn thổi trùm ben một thời gian Làm cho ai cũng sợ cái khu vườn quang này Tâm nghe xong cũng chỉ biết thở dài, bởi đây là luật nhân quả, anh có muốn xen vào cũng không được. Ông Tư Mận gây tội phải đền tội, dù có trễ đi vài chục năm cũng không thoát được luật trời. Qua mấy bữa sau, Tư Mận xuất hiện về nhà, nhưng ổng cứ yếu dần rồi qua đời. Không ai rõ nguyên do, bác sĩ cũng chỉ kiểm tra ra là ổng bị suy kiệt. Mà không suy kiệt sao được, khi cả ngày lẫn đêm đều bị những tội lỗi trong quá khứ ám ảnh dày dò. Làm đám tang cho tư mận xong, mấy người con của ổng cũng bỏ đi biệt xứ, Đồ đạc nhà cửa bỏ quang luôn, chứ không có bán cho ai được. Tâm kêu gọi bà con làm cỏ phát quang khu vườn ở đồng trong cho sạch sẽ sáng sủa. Rồi tận dụng nó làm vườn rau cho bà con tới chia nhau canh tác. Sẵn làm sân chơi đá banh cho tụi con nít trong xóm Có hơi người lui tới Triết rồi cái âm u cũng biến mất Từ nơi bị xa lánh nay chỗ đó lại là nơi giúp cho bà con cải thiện kinh tế Và lưu giữ kỷ niệm tuổi thơ của biết bao thế hệ con trẻ trong xóm Mọi đồn đại về ma quỷ cũng dần lắng xuống Xóm Mương cũng trở mình đổi mới phát triển Không còn ai kiêng dè hay sợ hãi chuyện tâm linh như trước nhiều nữa. Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Bãi đất quang quỷ ám, một sáng tác của Lờn Nợ Cam. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý tín giả ở những tác phẩm sau chúc quý thính giả một đêm ngon giấc